Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net câu chuyện kể về ôngá được ở bên bờ suối kia ông đã chứng kiến thậm chí còn trò chuyện với những con ma đủ loại tốt và xấu bây giờ hãy cùng theo dõi câu chuyện và đến với một thế giới khác ma mãnh nhưng cũng đầy nhân văn <cười> Tám được quay tay búa mỗi lúc một nhẹ dần đi. Ngọn lửa trong lò đang cháy đỏ và vài mảnh than sáng rực trực rơi ra. Trời đã về chiều rồi. sau một ngày làm việc thật là cực lực, ông Tám đang lơi tay búa và sắp kết thúc công việc trong ngày. Thường khi ông chỉ làm việc tới giữa trưa là nghỉ thôi. Lúc này phải làm dồn nhiều việc là do bà con trong làng đang vào mùa khai khẩn, cày cấy. cấy nên cái lò rèn của ông, cái lò rèn duy nhất trong vùng phải đáp ứng nhiều hơn nào là quốc xẻng, nào là dao dựa. Một năm có một mùa làm dẫy nên nghề rèn dao quốc dựa phải biết đón lấy cơ hội mà lượm tiền. Thế là ông Tám Hà Hê nhìn lại vật dụng vừa gò xong, cho hết thảy vào nước ngâm. Ngày mai nếu có thời giờ ông sẽ gọt lại mấy con dao dựa rồi mài lại, ngày mốt sẽ giao hàng luôn. Bây giờ thì nghỉ ngơi được rồi. Nhưng vì sao ông Tám lại chọn bờ suối này làm nơi trú ngụ và mở lò rèn chứ? Vì ở đây là ngã ba suối nên liên lạc với cánh đồng bậc thang ngoài kia cũng rất gần và mé rừng cho nhiều cây tốt giúp ông đốt lò được. Nhưng có điều là ông Tám chưa hài lòng. Con suối thường làm lũ lụt dâng tràn, ổ nước si xả xuống cánh đồng phía cuối làng gây tổn thất cho bà con. Làm sao cản được nước lũ đây? Ông Tám lấy áo quần ra suối tắm. Ông men theo gành đá chọn chỗ nước chảy nhẹ nhất để ngồi gột rửa bụi đất trên người. Con suối, nước chảy khá mạnh, là chỗ ngã ba nên nước từ hai nhánh suối chảy vào, tạo thành dòng chảy rất là xiết, rồi thì mặc cho dòng nước cắt ngang, vỗ mạnh vào gành đá. Ông tám được vẫn bơi ra giữa dòng lặn hụp cho thỏa trí. Cá ngay cởi trần trùng trục, da thịt đỏ theo lửa trong lò, giờ lại được ngâm trong dòng suối lạnh. Ông Tám thấy khỏe vô cùng. Trời sập tối. Ông Tám được kịp bắt cho mình một nồi cơm trên cái đám than hừng ngợt cháy. Ông Tám chỉ nấu một lon gạo cho mỗi mình ông ăn thôi. Hôm nay thằng nhỏ phụ việc xin nghỉ xuống làng đi lễ lạc chi đó. Ông Tám thắp đèn dầu cho cái tròi sáng lên và lấy từ vách nhà hai miếng khô cá thật là ngon. Bữa cơm chiều đạm bạc của ông chủ lò rèn chỉ có cá khô và vài ly rượu trắng thơm lừng lúc con trăng rừng lên cao ngang ngọn đồi phía làng thì ông Tám đi ngủ ông Tám trải đệm nằm cạnh cửa vào căn chòi bé nhỏ của mình với tấm phên được trống lên cao và hình như là chẳng bao giờ ông hạ nó xuống tấm vải dù kéo ngang ngực ông vậy là ông ngủ ngon lành rồi ngoài bờ suối bể lò hãy còn đỏ lửa chai rượu thì đã vơi mấy miếng khô vụn còn nằm trên đĩa. Sương xuống nhiều làm ánh trăng cũng bạc trắng như xương Một cái bóng trắng từ vạt rừng bên kia mò qua gặp cái bóng trắng khác từ lòng suối mò lên. Cả hai bước tới tròi lá ông tám được. dưới ánh trăng chỉ nhìn thấy họ là hai người đàn ông tuổi khoảng ngoài 30 tóc dài quá vai, râu ria bờm sờm. Họ là cư dân trong vùng hay là lâm tạc đây. Còn chút rượu này Mày nhậu chia tay nha Có vài miếng khô nữa Chà lão già tám này phá mồi Chứ nhậu chi Hai cái bóng trắng ngồi xếp bằng đối diện nhau Ở giữa là chai rượu còn lưng chai Và đĩa khô cá Lửa trong lò còn cháy hắt ánh sáng lung linh Ra bờ suối trong veo Ánh trăng bị che Bởi đám mây vừa kéo ngang qua bầu trời Mày đừng có nói lão già tám phá mồi nghe Ông ấy nướng khô ăn cơm mà Ông ấy làm vài ly cho ấm bụng thôi Chà mày rót rượu đi chứ Trời đất rượu ngon quá chừng luôn Ngon như thứ rượu mày uống năm ngoái Rồi chui vào bánh xe be kéo gỗ không Mày nhắc chi cái chuyện đó ớn quá chừng Chết là hết chuyện Hết sao được chứ Mày chết cũng như tao chết Chỉ là một chuyện thôi Còn mày sắp đi Tao cứ ở đây canh con suối này hoài Lại là chuyện khác đó ph phảit nhưng mà ma ra này nhưng cái gì uống đi tao chờ khát nước rồi đó thằng ma rừng rũ cái bóng trắng kia cười nghiêng ngả phải đó tao là ma rừng còn mày là ma nghe chuyện hot nhất tại đọc